Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế đó, Tân Khai lại tiếp tục Cơ hội này con cũng muốn Kỳ thi này mỗi năm chỉ có một lần Lần nào cũng rất vô cùng quan trọng Có thể tham gia thêm một lần Tức là có nhiều thêm một cơ hội thắng Ấn truyền phương cho mày Với con, đây chỉ là một cơ hội thắng Nhưng với chị con, vẫn có khả năng Chỉ có duy nhất một cơ hội lần này thôi Chẳng lẽ con nhất quyết ích kỳ vì mình Để chị con mất đi cơ hội duy nhất này hay sao Tân Khai im lặng hai giây Trơn khẽ bận cười sự chế yếu trong nụ cười đó quá mức rõ ràng, rõ ràng tới mức khiến cả tần hãn nghị, lấn ân truyền phương đều biến sắc mặt. lần đầu tiên bọn họ có cảm giác đứa con nuôi ngây thơ ngu ngốc luôn bị bọn họ khống chế trong lòng bàn tay, dường như đang dần dần thoát khỏi quỹ đạo mà bọn họ đặt ra. đây cũng là lần đầu tiên tần khả thật sự bỏ đi lớp vào ngây thơ vô tội, lộ ra gai nhọn cùng với sự sắc bén ẩn giấu bên trong trước mặt bọn họ. tần khả không cho bọn họ cơ hội kịp phản ứng. Cô khẽ giọng bật cười, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn tần yên, sau đó lại nhìn về phía ân truyền phương. Mẹ, con thật lòng hỏi mẹ một câu, hy vọng mẹ cũng trả lời thật lòng. Cô nhìn chàm chàm ân truyền phương không chớp mắt. Nếu như hôm nay, con với chị ấy đổi vị trí cho nhau, con là người cần chị ấy nhường cơ hội thi, vậy mẹ vẫn sẽ khuyên chị ấy nhường cho con, rồi bảo nếu không nhường, tức là chế ích kỳ chỉ biết đến bản thân mình sao. Ân truyền phương trở biến sắc. Trong vô thức Bà muốn tránh khỏi tầm mắt của Tần Khả dây tiếp theo lại sầu não nghĩ Lúc này không trả lời mà trốn tránh Chàng gắt nào chưa đánh đã khai Mà Tần Khả cũng sẽ không nhường đi cơ hội này Nhận được đáp án Chút nhiệt độ cuối cùng trong lòng cô Chỉ để tiểu tán Cô lần nữa bật cười ra tiếng Cho nên nếu đã là cơ hội Mà con dựa vào nỗ lực và thành tích Mà bản thân phấn đấu để giành lấy Vì sao con phải nhường Sau mặt ân truyền phương và Tần Yên chóng bảy Cuối cùng Tần Hán Nghị đành hố hắng cất giọng Ông nhìn Tân Khả về mặt nghiêm tốt Tiểu Khả nói sao thì nói Chúng ta cũng đã nuôi nắng con bao năm Chỉ con cũng không thể bảo với con Giờ bảo con hy sinh một chút Con cũng không chịu sao Nghe ông nói Tân Khả cười lạnh trong lòng Tân Khả thật sự rất muốn ném thẳng bát đũa Và mặt cái gia đình vô sỉ này Chất vấn Cả nhà các người không nên làm không kiếm tiền Toàn dựa vào di sản của ai Tiêu tiền của ai mà sống Bây giờ Tân Hán Nghị Còn mặt dày không biết xấu hồ mà nói ra câu như vậy thế nhưng tần khả chỉ cô nén còn giận rũ mát lúc này cô chưa biết sự thật cũng chưa biết đến sự tồn tại của khối di sản kia trước khi trưởng thành có quyền thay đổi quyền giám hộ cô không thể rút dây động dừng được tần khả hít sâu một hơi đứng dậy xin lỗi cho dù mọi người nói con ích kỷ còn cũng chịu còn rất quý trọng cơ hội này nhất định sẽ không nhiều lại nói xong cô rời khỏi chỗ ngồi đồng thời lạnh nhạt liếc nhìn tần yên khóe môi cô cong lên rất khẽ nụ cười chưa chạm từ đáy mắt mang theo ý chào phúng nhàn nhạt, nhạt nếu chị thật sự muốn vậy đi xin thẳng giáo viên đi nói rồi cô xoay người lên lầu trước khi đóng cửa cô nghe rõ ràng dưới lầu vang lên một tiếng rầm tân yên quăng mat đũa tức giận mắng mỏ gì đó tân kha đóng cửa vào mình khóa lại cô rượu lưng lên cánh cửa chậm trái thoạt lòng thân thể căng chặt cô thở ra một hơi thật sâu đè xuống cơn sơ hãi chưa than Bất kể là đời trước hay đời này Đây cũng là lần đầu tiên cô chống đối thẳng thừng với nhà họ Tân Hiện tại quyền giám hộ vẫn ở trong tay họ Cô biết mình làm vậy là không sáng suốt Nhưng vợ chồng Tân Hán Nghị và Tân Yên Từ xưa tới nay bản tính lòng tham không đáy Cô biết rất rõ Vì thế tuyệt đối không thể nhân nhượng Có điều nếu đã bắt đầu lật mặt Cô cũng phải nhanh chóng làm tốt chuẩn bị Nghĩ vậy Tân Khảm vừa lấy ba lô trên giường Móc di động ra Tìm số cố tâm tình trong danh bạ Ấn gọi đầu bên kia nhấp máy rất nhanh kha kha tới đây kha kha thấp giọng xuống đi tới trước cửa sổ tâm tình lần trước tôi nhờ cậu tìm hộ mấy việc liên quan tới gia sư cậu đã nghe ngóng được tin gì chưa kha kha dạo này có hơi bận tớ vẫn chưa kiếm liên lạc với bạn học thích hợp cố tâm tình ở đầu dây bên kia anh ấy nói xin lỗi nhưng mà cậu yên tâm cậu là thủ khoa đầu vào thêm cả thành tích thi tháng lần này nữa nhất định tớ sẽ tìm được công việc gia sư cho cậu ừ ok cảm ơn cậu Nghe cố tâm tình bạo đám chất nịch Tần Khả mới nhẹ nhàng thở ra Cô của trước kia ngay từ thời cấp 2 Đã sống rất hướng nổi khép kín Nhưng cố tâm tình thì khác Tính cách cô bạn này phóng quáng cởi mở Trong số các học sinh khoáng coi như dễ thân Lại còn quen mít không ít học sinh của các trường biết khong it lập Vì thế Sau khi nghĩ tới khả năng mình với Tần Yên và Nhọ Tần Có thể xảy ra mâu tuyển kỷ liệt Vì chuyện tranh xuất thì học sinh giỏi toán Trước khi về đến nhà Tần Khải đã nhờ cố tâm tình, liên lạc giúp cho một công việc gia sơ. Mà Khả Khải này, giờ cậu đang cần tìm việc làm gia sơ bán thời gian lắm à? Do dự một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net